Sau về gia tộc thì ba người ăn một chút gì rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến sáng ngày hôm sau có tộc nhân chạy hối hả tới thông báo. Tối qua có kẻ lạ đột nhập vào trong học viện, nhưng mà không làm hư tổn thứ gì. <cười> Quả nhiên là có người tò mò muốn vào trong điều tra. Bất quá các người đã quá xem thường ta rồi. Đợi đến lúc mà hoàn thành thì xem các ngươi cho dù có muốn vào thì cũng chẳng được đâu. Trần Vũ hừ lại một tiếng nhưng mà không giận một chút nào. Mấy tên kia vào được thì cũng chẳng làm được gì ngoài chuyện đứng nhìn. Vì mấy cái tháp đã được phong ấn lại rồi. Cơ Nguyệt đứng một bên, sợ một mình hắn làm không hết, ân cần hỏi: "Chàng có cần thiếp giúp gì nữa không?" "Hiện tại ta chỉ cần ngươi với Tiểu Vũ là được rồi. Nàng cứ ở nhà mà chăm sóc cho phụ mẫu cùng với gia gia của ta đi." Trần Vũ cười cười nhìn thê tử của mình, sau đó tóm cổ Tiểu Vũ lôi vào học viện. Lúc này đây từ phía xa nhìn lại, núi non trùng trùng điệp điệp đã hiện lên một màu xanh mờ mờ. Dưới núi xanh mây trắng mơ hồ còn dường như có thể nghe thấy được tiếng của mọi người đang ồn ào huyên náo bên ngoài học viện. Trần Vũ hít một hơi thật làm mạnh. Từ nay về sau học viện sẽ là nơi Lâm Uy Thiên Hạ hắn sẽ cho mọi người biết, cái nhìn của hắn xa xăm tới mức nào, hơn nữa sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người, và chính nơi đây sẽ phá vỡ luật lệ của những tông môn kia. Hôm nay chúng ta sẽ khắc trận pháp mới, đó chính là Hộ Sơn Đại trận. Truyền đây không phải là núi, Nhưng mà vẫn có thể dùng trận pháp này được. Sức phòng thủ của nó phải nói là vô cùng bá đạo đấy. Người nói vậy rất là đúng. Tốt nhất là cứ bố trí cái hộ sơn đại trận này. Về sau nếu có người nhà có gì nguy hiểm thì trốn vào trong này. Hiện tại ta cũng hy vọng trong đây sẽ có đệ tử của ta. Tiểu Vũ nhếch miệng cười trừ. Cái trận pháp này đương nhiên là không thể thiếu, với lại hắn cũng đang muốn thu một tên đệ tử nối nghiệp của mình rồi. Vậy thì không cần tốn thời gian vô ích nữa, ta sẽ khắc hộ sơn đại trận. Còn ngươi thì đi kiểm tra lại mấy cái tháp lần cuối cùng đi. Không chần chừ nữa, trong lòng Trần Phú thoáng động một cái, hai chân đạp nhẹ liền bay lên không trung. Hắn đột nhiên lấy ra phi kiếm, một tay bối sau lưng, tay kia cầm phi kiếm thôi động pháp lực. Dùng kiếm làm bút, bầu trời làm giấy, bắt đầu vẽ một đường vào hư không. Từng đạo kim sắc phù văn bị hắn dùng linh lực cường đại và kỹ nghệ phù văn đã trải qua nhiều lần nghiên cứu củng rắn khắc vào trong hư không. Đầu tiên là bốn chữ Thiên địa, tiên thiên. thiên. Rốt lại ai bắt đầu vẽ những đạo phù văn vô cùng cổ xưa? Người thường nhìn vào cũng chỉ diễn tả nó như là run bò mà thôi. Khắc xong ở phía tây, hắn lại sang phía đông khắc tiếp. Cho đến khi mà đủ bốn hướng đông, tây, nam, bắc thì trên bầu trời đã xuất hiện chằng chịt mấy ngàn đạo kim sắc phù văn lơ lửng. Sau khi hoàn thành xong tất cả các đạo phù văn, thì trong mơ hồ có một hổ gầm long ngâm, dặn tới thiên địa xảy ra biến đổi dị thường. <cười> chế thấy linh khí trong thiên địa không ngừng tập trung, không ngừng rót vào những đạo kim sắc phù văn này, khiến cho hàng ngàn đạo phù văn càng phát sáng ra ánh sáng chói mắt. Khí tức khiến người ta khiếp sợ tràn trề bốn phương tám hướng, gần như là che phủ khắp bầu trời. Rất nhanh, tất cả mọi người trong nam lĩnh thành đều chú ý tới mấy ngàn đạo kim sắc phù văn trên bầu trời, giống như là mặt trời đang phóng ra ánh sáng bao phủ toàn bộ học viện. Đợi đến khi mà ngàn đạo phù văn hấp thu đủ linh khí trong thiên địa, Trần Vũ không do dự nữa, lập tức tinh thần lực tăng vọt, giao cho chúng văn ý. Ngàn đạo kim sắc phủ văn giống như là một cựu long kim sắc, phát ra tiếng giết gào có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng giống như là có sức sống vậy, xoay nhiều vòng ở trên bầu trời sau đó hóa thành một đạp ly quang sáng trói, lao xuống phía khu vực trung tâm của học viện. Trong nháy mắt khu vực trung tâm của học viện có một lực lượng mạnh mẽ phóng lên cao ngàn thước, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng nhạt cực lớn, giống như là linh khí hộ thuẫn. hoàn toàn bao phủ học viện vào bên trong. Năng lượng này rộng lớn dày đặc, cho nên khi nó xuất hiện, trong nháy mắt cho dù là người không thông hiểu võ đạo, dùng mắt thường thì vẫn có thể thấy rõ vách ngăn không gian kia. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô số sinh linh thoáng run rẩy, từ cách xa đến mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này. Bất kỳ một người nào cố gắng công kích vào học viện đều sẽ gặp phải công kích trả lại mãnh liệt nhất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngẩng đầu, ngưỡng mộ thân ảnh đang đứng lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng như vậy quả thực giống như là thần hạ thế. Trần Vũ vung kiếm lên, trên địa liền có chút chấn động. Mỗi đạo phù văn giống như là pháp chỉ vậy, có thần uy lớn lao, lời nói ra giống như thiên ý. Trước lực lượng này, tất cả cường giả của Lưu Vân Tông trong Nam Đỉnh Thành đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cách đó không xa, đám người Trần Thiên Hàn, Vương Mạc, Phương Khải Hoàng, Đổng Thanh Phong cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía học viện. Cái loại thủ đoạn này hồi tưởng lại vạn năm qua, nam lĩnh thành không có người nào có thể làm được. Nếu như miễn cưỡng tìm được một người, vậy chỉ có thể là Tiên Hoàng Đại Thánh trong truyền thuyết thần bí khó lường kia mới có thể đánh với Trần Vũ một trận mà thôi. Có Trần Vũ ở đây, chuyện học viện khởi quật đã trở thành một chuyện không gì ngăn cản được. Trong lúc tất cả mọi người đang mải mê suy nghĩ, Trần Vũ lại thi triển ra một đạo phù văn nữa. Lúc này đây, Trần Vũ lại bay cao tới mây trắng. Hắn dừng lại trong hư không tại độ cao cả ngàn mét, hắn đưa mắt quan sát toàn bộ học viện, thu hết tất cả địa thế vào trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút, hắn lại vung phi kiếm lên, nhanh chóng khắc ra mấy đạo phù văn trong hư không. Trần Vũ lưu loát, khắc tiếp mấy ngàn đạo phù văn nữa. Mỗi đạo phủ văn đều hấp thu rất nhiều linh khí thiên địa. Và nhất là tại phía dưới học viện lại có một suối linh tuyền đong đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, phủ văn của Trần Vũ phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế điều động lực lượng thế ở xung quanh. Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như là từng thanh kiếm lớn vô hình xuất hiện ở xung quanh học viện, ẩn chứa một sát khí vô tận, có thể như là cắt đát hư không, gần như là phong tỏa tất cả các không gian ra vào học viện. tạo thành một kiếm trận cực kỳ không khiếp. Đây chính là Vạn Thiên kiếm trận mà hắn đã nghiên cứu học hỏi bấy lâu nay. Rốt cuộc thì hôm nay cũng có đất dụng võ. Vạn Thiên kiếm trận này cường hóa đến nỗi, chỉ cần người đánh vào hộ sơn đại trận mạnh như thế nào thì Vạn kiếm trận này sẽ đánh lại một lực lượng mạnh gấp đôi người đó. Vì sao nó đã trở thành một tầng bảo vệ kiên cố nhất của học viện? Và bất kỳ một thế lực nào muốn đánh vào học viện Trước hết phải công phá Vạn Kiếm trận ẩn chứa sức mạnh lực lượng của Thiên Đạo chi hòa, kết hợp với địa thế rừng núi quanh đây đã. Và từ đó về sau kiếm trận này cùng với hộ sơn đại trận vẫn không thể ngừng hấp thu thiên địa linh khí, theo thời gian trôi qua lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ phi là cường giả hoang cấp đỉnh phong đích thân phá ngay hiện tại, bằng không thì theo thời gian dần trôi, thì cho dù là thánh cấp cũng không có vé động tới đâu. Làm xong tất cả những điều này, mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần khắc trận pháp, nhưng mà hiện tại hắn không còn cảm thấy mệt nhã rời. Hắn trở xuống học viện, vào trong tu luyện tháp điều tức một chút, lúc này mới khôi phục được 8 phần 10. Sau khi bố trí kiếm trận và đại sơn hộ trận, Trần Vũ cũng không ngừng dừng tay, mà lại bố trí thêm mười mấy trận pháp ở các vị trí quan trọng phía trong phòng viện. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ ở bên trong cũng có thể bảo vệ và phát huy ra công hiệu để giết địch. Những người tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này đều rơi vào trạng thái hưng phấn với đầy mức phát điên. Bọn hắn đang hy vọng mình về sau sẽ được vào trong này. Về phần Tiểu Vũ, tuy là không có đi khắp trận pháp nữa, nhưng mà hắn chính là người đi điều chỉnh nhiều trận pháp trong sáu tháp cho phù hợp với từng tầng, nhất là tu luyện tháp. Hắn không thể để có chút sai sót được. Tu luyện tháp càng lên cao thì mức độ nồng đậm của linh khí sẽ càng cao hơn rất nhiều, nhưng mà từng tầng cũng có phân chia cấp độ. Vì nếu như là ngươi không đủ thực lực thì có thể sử dụng mấy tầng linh khí nồng đậm thì cũng sẽ không hấp thu hết linh khí, thậm chí còn làm thừa thải mất mát linh khí. Trong lúc mà Tiểu Vũ đang đi điều chỉnh lại tu luyện tháp thì Trần Vũ đứng ở bên phía ngoài từng cái tháp, khắc lên hộ sơn đại trận. Tuy nó không lớn nhưng mà sức phòng thủ cũng không hề kém đâu. Chỉ khi mà ngươi có lệnh bài đi vào, bằng không thì đừng nghĩ tới chuyện lén lút nhảy vào bên trong hưởng lợi, tất cả đều phải công bằng. Trần Vũ dự định đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau triển thụ cho số vài người tinh nhuệ đám tin cậy trong gia tộc, lại nói cách phối hợp lẫn nhau. Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm vạch ra kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành. Bố trí xong tất cả các trận pháp này, hắn tốn tới 2 ngày và cũng may là do có 6 cái tháp cộng với cả đại trận bao phủ bên ngoài, nên cũng không có lâu như là khắc trận pháp lên từng tầng tầng cho 6 cái tháp kia. Đến buổi tối thì mấy trưởng lão của ba nhà Trần, Đồng, Vương lại ra một cái tiểu lâu gần đó ngồi chém gió, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Mà hôm nay thì bọn hắn cũng không còn thấy ánh sáng lung linh của mấy cái tháp nữa. Vì đã bị đại sơn hộ trấn bao phủ lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài, bây giờ bằng mắt thường chỉ có thể thấy được một cái lồng trứng màu vàng nhạt, cao tới khoảng ngàn mét đang sáng lên nhè nhẹ mà thôi. Ngoài ra thì cũng không còn cách nào biết là bên trong đang xảy ra chuyện gì. Về phần Tiểu Vũ và Trần Vũ, sau khi làm xong hết bài thì cả hai không có đi về trong gia tộc mà chui vào hẳn vào trong tu luyện tháp, leo tới tầng cao nhất nằm trên đó để nghỉ ngơi tu luyện. Cũng vì liên tục tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên cả hai vừa vào liền nằm ngủ luôn. Đến sáng hôm sau thì bọn hắn mới trở về trong gia tộc. Hiện tại trong học viện cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch nằm trong đó, đương nhiên là nó có thể đi qua lại hộ sơn đại trận rồi. Lâu lâu nó cũng thường ló đầu ra bên ngoài cổng lớn ngó ngang nhiều thứ. Mấy tên thị vệ canh cổng do quá quen thuộc nên cũng chẳng còn sợ nó nữa. Người đi đường thì cứ nhìn chỉ trỏ vào bên trong mà không ai dám lại gần, nếu người trách mạng mình quá dài thì cứ tự tiện mà xông vào thôi. Tại Trần gia, nghị sự sảnh. Ba nhà ngồi vào một cái bàn tròn vô cùng lớn, trong đó có đầy đủ tộc trưởng cùng với trưởng lão của ba nhà. Ngoài ra còn có Trần Long, người cùng với trưởng lão của ẩn thế mạo hiểm đoàn như là Vu lão, Huyền lão. Chuyện của ăn thế mạo hiểm đoàn thì hắn cho ra gia mình đối với hai nhà kia, nên bọn họ cũng không còn xa lạ gì đám người Trần Long. Thậm chí bọn họ còn xin cho thế hệ trẻ tham gia vào trong đó để rèn luyện. Lúc này trong phòng không khí trở nên trầm ổn vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của mọi người. Hôm nay thì con gọi mọi người tập hợp tại đây là có một chuyện vô cùng quan trọng để thông báo. Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang mọi người một chút rồi liền nói tiếp. Học viện của con đã hoàn thành được 9 thành 10 rồi, bây giờ đã có thể bắt đầu chiêu sinh. Chiêu sinh? Đồng Thanh Phong khó hiểu hỏi lại. Đúng như là mọi người đã suy nghĩ, học viện cũng như tông môn, nhưng nó lại rất là khác nhiều. Trần Vũ cười cười nhìn sang mọi người, làm ra vẻ thần bí cho mọi người trở nên gấp gáp. Ờ, con có thể nói rõ hơn được không? Trần Thiên Hàn không nhịn được nữa, đứa cháu này quả thật là làm nhiều chuyện bí hiểm khiến người ta phải tò mò. Giả á thì đầu tiên, học viện sẽ thu tất cả mọi người, không phân biệt thiên phú tốt hay xấu, giàu hay nghèo, già hay trẻ, yêu hay ma, chỉ cần có ý chí cầu tiến là được. Nhưng mà có một loại người không được nhận, đó chính là những tên chuyên giết người để thỏa mãn thú tính. Thứ hai, học viện sẽ không giữ bất kỳ một người nào ở lại. Người vào trong đó học rồi thì phải về nhà, hay muốn đi đâu đó thì tùy, sẽ không có cái chuyện bao nhiêu năm mới trở về tham gia tập đột lần. Hơn hết, học viện sẽ không bắt người vào ở lại để phục vụ cho học viện. Chính vì vậy thì tính tự do tự tại ở đây rất là cao. Thứ ba, học viện sẽ cung cấp đan dược, công pháp, vũ kỹ, trận pháp, đan phương. Nói chung tất tần tật mọi thứ đều có hết. Nhưng nếu người dựa hơi vào học viện đi làm bày thì sẽ phế đan điển, trả về cho gia tộc. Học viện sẽ không chấp nhận những người như vậy. Và thứ tư, ở trong học viện sẽ đề cao nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... Trong đây sẽ không có cách triển, nắm đấm ai lớn thì người đó được. Trật tự đều có quy định của nó, không cần biết người là cái gì thiên tài. Nếu vào trong học viện, thấy người lớn tuổi cũng phải xưng hô cho đúng mực, nếu không thì biến. Và thứ năm, nếu các ngươi vào được học viện thì gia tộc của ngươi cũng sẽ được học viện che chở. Chỉ cần gia tộc của ngươi không làm sai thì học viện sẽ đứng ra bảo vệ cho các ngươi, cho dù là đế cấp tới ta cũng tấm cổ hắn đi được. Thứ sáu Học viện sẽ cho ghi nợ để học viên có thể mua đàn dược, phụ khí, phù văn. Thời hạn trả không giới hạn, đời ngươi trả không hết thì đời con cháu ngươi trả. Học viện cũng sẽ không cho phép ngươi đi ép buộc người khác phải trả. Khi nào có tiền thì trả, bao nhiêu cũng được sẽ trừ từ từ lại. Và cuối cùng, là bên học viện sẽ cho mọi người đi vào bên trong tham quan. Ai có nhu cầu đem đồ đi bán thì có thể thuê mướn một trong hai cái tháp, đó chính là giải trí tháp và mua sắm tháp. Đây chính là bảy quy tắc bất di bất dịch của học viện này. Về sau nó sẽ có tên là Thiên Đạo Học viện. Thiên đạo chỉ tới đạo của trời, thuận theo thiên ý mà làm. Trần Vũ nói xong thì ngồi xuống nhìn sang vài mặt của mọi người. Bây giờ ai nấy đều há hốc mồm, dã tâm này quả thật quá lớn rồi. Mọi người sau khi im lặng một chút thì Vu lão lên tiếng hỏi, "Ờ, uh, ta thấy cái tên học viện của ngươi rất là tốt." Nhưng mà có nhiều điều ta cảm thấy không ổn cho lắm. Ví dụ như là điều thứ nhất đi, thu tất cả mọi người vào bên trong học viện. Nếu làm như vậy thì học viện của chúng ta sẽ rất là phàm tạp, mất đi cái đẳng cấp của nó. Vô lão nói xong thì mọi người đều gật đầu tán thành. Chuyện cho mọi người đều vào được nghe rất là tốt, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lại là một chuyện khác. Vô lão nói rất là đúng, nhưng mà mọi người chỉ đang nghĩ sai rồi. Cái đẳng cấp của chúng ta đó là thu tất cả mọi người, không phân biệt thiên phú. Trong đời này có rất nhiều người có thiên phú tốt nhưng mà không vào được trong tông môn nên mới bị lu mờ thôi. Đó chỉ là một trường hợp. Còn có những người mà không có thiên phú thì sao? Đương nhiên là sẽ nhận. Chúng ta sẽ cho họ thử thách bản thân chính mình. Đương nhiên với những người không thể khai võ mạch thì ta sẽ có cách giúp. Thậm chí là tăng lên võ mạch ta cũng làm được. Tuy là võ mạch đại lục lấy võ vi tôn, nhưng mà không phải ai cũng muốn làm võ giả cả. Cũng có những người thích làm thư sinh, y sư để giúp ích cho đời. Lấy đó làm niềm vui, vậy thì chúng ta bỏ những người đó vậy có đáng hay không? Là con người thì ai cũng có ước mơ của mình thôi. Ví dụ như là con chẳng hạn. Lúc trước thiên phố bị hủy thì vẫn mơ ước sẽ có một ngày quật khởi trở lại. Cũng may là trời không phụ lòng người, đã cho con một cơ hội nên mới có những ngày hôm nay. Vậy thì tự hỏi có bao nhiêu người rơi vào trường hợp như là con đây? Trần Vũ nói một liều làm ai cũng cứng họng, đúng phải. Trên đời này mà ai không có ước mơ của chính mình, tại sao chúng ta lại không cho mọi người một cơ hội để thể hiện nó? Quả nhiên là con có tầm nhìn sâu xa hơn chúng ta, đáng khen. Nhưng mà điều thứ ba, cung cấp đan dược vũ kỹ công pháp tắt tản tật như vậy, liệu chúng ta có thể làm được điều này hay không? Cho dù là gom hết tất cả vũ kỹ của ba nhà lại, chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu. Vương Mạc gật nhẹ đầu một cái nhưng mà sau đó lại đặt ra một vấn đề hát búa. Đây chính là điều khúc mắc nhất trong xây dựng một tông môn. Nếu không có nó thì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Chuyện này mọi người không cần phải lo lắng. Đan dược ư, công pháp ư, vũ kỹ ư, tất cả con đều có hết. Hơn nữa cấp bậc vũ kỹ lên tới thần cấp. Mà cái tàng kinh cát của con nó còn lớn hơn cả cái học viện nữa đấy. Trần Vũ nghe mọi người nói tới vấn đề này thì cũng thầm nể những lão cao nhân này. Sống lâu rồi nên suy nghĩ kỹ càng hơn rất nhiều. Nhưng bất quả hắn đã giải quyết từ trước. Cách, cách, cách, cách, cách. Gai gì? Công pháp thần đã thần cấp à? Trần Thiên Hàn vỗ bàn đứng dậy, hoàn toàn không thể tin được vào những điều mà tai mình vừa nghe. Trên võ mạch đại lục thì thiên cấp đã là cao nhất, vậy mà đứa cháu mình lại có thể đến thần cấp. Đây không phải chuyện đùa chứ. Nó quả thật là phá vỡ thế giới quan của bọn họ rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây thì không khỏi khép được mồm lại. Người này thì liếc mắt nhìn người kia sau đó thì lại nhìn À, cái gì thử đánh một phát ta xem. Ta ta ta đang là mơ hay là đang thực vậy? Trần Long nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì không khỏi ngoái tai vài lần, quay lại nhìn Vu lão, bóp một tiếng. Vu lão cũng ngơ ngác, và một cái đánh thí mạng trên mặt của Trần Long khiến hắn bừng tỉnh, nhẹm thầm nói, "À, vận vận vận nào, chứng tỏ ta không có mơ." Đúng vậy, Tản Cáp. Trong Tàng Kinh Các đều có mọi thứ từ mọi lĩnh vực. thứ gì cũng có, cũng có thể vào đó mà tra. Và nữa còn có tiên tháp. Đây chính là món quà mà sư phụ đã tặng cho con." Trần Vũ nhìn sang mọi người thành thật mà nói, "Cái Tàng Kinh Các này cho dù trên hạ có biết thì cho dù kéo hết lại đây thì cũng trả lấy được. Hắn sẽ lấy Khai Thiên Tháp để giết những người kia ngay." "Vậy, vậy hiện tại Tàng Kinh Các đó đang ở đâu vậy?" Huyền lão hồi hộp lên tiếng. "Lão ta cũng đi theo Trần Vũ đã lâu, cho nên cũng không còn ngại ngùng gì nữa." trên người của con. Trần Vũ quét mắt nhìn mọi người mỉm cười mà nói. Trên người con sao? Làm sao mà con chứa được? Ờ mà ta quên con đang tu tiên nhỉ. Trần Chính Thiên vừa hỏi xong thì lại tự trả lời chính mình. Dù sao thì tiên họ cũng có rất nhiều pháp thuật lợi hại hơn võ giả nhiều lần. Cái cái gì? Tiêu tử này đang tu tiên trong truyền thuyết hay sao? Tất cả mọi người trừ Vu lão huyền lão Vương Khải Hoàng cùng với cha và gia gia hắn Thì những người còn lại đều đứng dậy hết Cách thức tu tiên đã thất truyền bấy lâu nay Vậy mà vẫn còn người tu luyện được sao? Đúng là như vậy Bất ngờ có một tiếng nói phát ra tử hư không chuyển tới Mọi người giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng xé rách không gian đi tới trước mặt mọi người Người này không ai khác chính là tháp lão Thiên sinh Mọi người đều đứng bật dậy hành lễ xé rách không gian mà đi thì đã không phải người thường nữa bọn hắn cho dù có nghĩ thì cũng không nghĩ ra được Tháp lão óc lại cường đại như vậy. Ừm, các ngươi đều ngồi xuống cả đi. Tháp lão phất tay ra hiệu, lần này lão lại đọc một bài thơ. Ta có bài thơ thế này. Cơ trời thế cuộc đổi thay, ta mới thao lại xuống trốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhào đào binh. Cái thơ phụ nghĩa bố kính. Người thời trung hiếu chẳng gìn vẹn hai. Ta đây vâng lệnh minh vương, với lệnh phạt đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người đạo, thần tiên quỷ tà. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền hóa công. Thế gian có chuyện nói không? Đến hội mây rồng thân trắng toàn thảy, Dương Trần tội ác liên miên, sau xuống huỳnh tuyền địa ngục khó ra, tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục, ngạo du thiên đại. Thời nay không có mấy khi, Dương Trần có Phật phải thì xuống đây. Biểu Châu công liệt trốn non tần, Sơn Thủy môn trang bảo giác chân, kỳ quái chờ nơi thiêm nhất đỉnh, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Hôm nay thời cơ đã chín muồi. Ngạc Hoàng Đại Đế trên kia nhìn xuống thấy phẩm nhân các ngươi đã đắc suy đổi, mãi mê theo đuổi thế lực mà làm ra nhiều triệt tàn ác, trời đất bất dung. Ta xuống chính là theo lệnh của thiên thượng, Ngạc Hoàng Đại Đế để xuống đây giáo pháp ba đạo. Đó chính là đạo làm người, đạo tu tiên và đạo tu Phật. Tất cả mọi người ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lành. Vương lệnh Ngạc Hoàng Đại Đế đi xuống giáo dân. Đây không phải là người thường mà bọn họ có thể nghĩ tới được. Mà dựa theo câu thơ kia, bọn họ ngồi suy ngẫm rất là lâu, thấy không có sai lời nào cả. Người phàm tục bọn hắn bây giờ đa số chỉ cần có lời ít là sẽ giết người vô số, thậm chí có kẻ còn lấy đầu người ra mà tế ma. Chấn Thiên Hàn thì mới nghĩ lại, tại sao lúc trước mà theo sử sách chấn gia ghi lại thì mọi người rất là tốt, không có thảm sát nhiều như bây giờ. Mà ngọc hoàng đại đế đó chỉ là truyền thuyết được ca tụng từ ngàn vạn năm rồi. và cũng không có ai chứng thực được Đức Ngọc Hoàng là có thật cả, nhưng mà nghe lời của Tháp lão thì mọi người đa số đều tin đó là thật, vì Tháp lão này không phải người thường. Trên cơ tinh thông không gì là không biết, hơn nữa cũng có rất nhiều người đã chứng kiến nhiều kỳ tích từ lão. Trên cơ bất khả lộ sao tiên sinh nói vậy? Đổng Thanh Phong không tin về chuyện này nhiều, mà chuyện Ngọc Hoàng đại đế kia thì như là thiên cơ rồi, làm sao mà nói cho ra, nên mới hỏi Tháp lão. Ừm. Uhm. Tiên cơ được lật nên ta nói, thân phận phần ta mới phổ trương. Tháp lão vuốt râu chậm chậm giải thích cho Đổng Thanh Phong, nghe xong thì thành chủ cũng không hỏi lại nữa. Nếu nói phải thì sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra đây. À, vậy thì xin hỏi trong ba đạo đó, đạo Phật là đạo gì vậy? Vô lão chưa từng nghe nói tới nên mới đặt ra nghi vấn. Đạo Phật ở đây chính là giúp người thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thoát khỏi vòng luân hồi khổ. Tạp lão chỉ đáp lại một cách ngắn gọn cho Vu lão hiểu, nếu nói ra sâu xa chỉ sợ bọn hắn không hiểu nổi thôi. "Oa, không phải là đạo tu tiên bất tử thoát khỏi luân hồi rồi sao?" Viễn lão thì không khỏi ngạc nhiên có phần nghi ngờ về câu nói của Tạp lão. Theo như là truyền thuyết của võ mạch đại lục này, thì tiên nhân có thể trường sinh bất tử, sống trường tồn với cả thiên địa, nhưng mà qua lời của vị tiên sinh này thì lại khác hoàn toàn. Một người tu tiên khi mà lên được thiên giới, cõi trời thứ 9 thì sẽ sống được 8 vạn 4000 đại kiếp. Mà một đại kiếp là 10 ức 334.000 năm. Vì vậy bọn họ tự cho mình là người bất tử. Kỳ thực, qua 8 vạn 4000 đại kiếp, chúng sinh ở cõi trời đó thì vẫn trở lại vòng sinh tử luân hồi. Với con mắt của Phật, chỉ 8 vạn 4000 đại kiếp cũng chỉ là khoảnh khắc một sát na mà thôi. Chỉ có tu đạo giải thoát, phá ngã chấp chỉ mới được vào cảnh giới điệt bản bất tử, cho dù là ta có nói nữa thì các ngươi cũng chẳng thể hiểu nổi đâu." Tháp lão lắc đầu cười trừ, vì người phàm tục đã hiểu sai về tiên nhân, tuy nhiên thì lão cũng không có chê cười họ, không biết thì học, dù sao thì mấy thứ này cũng không ai dạy bọn họ cả. Còn cái chuyện tu tiên trường sinh bất tử mà mọi người biết được, đó chỉ là truyền tai nhau mà thôi. Trên thực tế thì không được như vậy, với lại ấy không phải ai cũng đủ chứng thực điều này. Câu nói cuối cùng của Tháp lão phần nào giải thích cho bọn họ hiểu là người tu tiên lại biến mất hoàn toàn trên đại lục. Phòng mắt nhìn xung quanh thử xem đi. Nói tiên nhân là bất tử vậy thì tại sao lại tuyệt tích trên đại lục, chỉ còn lại một chút hơi tàn thôi. Cái gì? Chỉ là một đại kiếp mà đã hơn 10 ức vạn năm sao? Vương Hải Hoàng không khỏi trợn mắt khi mà biết được sự thật kinh hoàng này. Bọn họ sống giỏi lắm cũng chỉ là vạn năm là cùng, mà những người kia lại sống tới 8 vạn 4000 đại kiếp như thế thì ai mà so sánh nổi. Được rồi, những chuyện đó về sau hãy nói. Về sau ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi. Cái tầm hiểu biết của các ngươi về thế giới này đối với ta chỉ như là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Lần này ta tới chính là muốn nhận lấy khu thương sinh và y sư. Các ngươi cứ tiếp tục bàn tiếp đi. Tháp lão phất tay ra hiểu, lão sẽ dựa vào học viện của đệ tử mình để dạy lại đạo làm người, rồi từ từ đi ra ngoài thuyết giảng. Ờ, tốt rồi, giờ chúng ta tiếp tục thôi Trần Phú thản nhiên đưa mọi người quay lại chính xử Mấy chuyện vừa rồi hắn đã sớm biết nên cũng không còn ngạc nhiên nữa Ờm, um, xem như là điều là thứ ba đã thông Nhưng mà điều thứ năm thì sao? Chúng ta liệu có khả năng che chở cho những gia tộc khác hay không? Vương Khải Hoàng bắt đầu cho thêm ý kiến Đưa ra lỗ hỏng bên trong điều này cho mọi người suy xét Ờm, um, bè hạ nói rất đúng Điều này rất đáng lo ngại Tuy hiện tại không thể chống lại võ giả hoàng cấp Nhưng mà giới hoàng cấp thì chúng ta vẫn làm thịt như thường. Tương lai về sau chắc chắn sẽ đập được cường giả đế cấp thôi. Trần Vũ nhanh chóng giải thích ngắn gọn để cho mọi người rõ hơn về vấn đề này. Thiên đạo học viện chính là hoạt động sâu xa nên chuyện đánh đế cấp về sau không thành vấn đề, huống chi còn sư phụ ở đây. Mà chuyện Vương Khải là bệ hạ của Yên Triều thì mọi người trong đây đều đã biết, nhưng mà đối xử vẫn rất là bình thường. Không ai trong đây lại ngu ngốc tới nỗi đem người mà sư phụ của Trần Vũ cứu giao cho Yên Triều xử lý cả. À à à, mà cái chuyện mà thuê một trong hai cái tháp giải trí và mua sắm tháp Thì ở vương gia ta mạnh dạn hốt liên tục ba tầng Từ tầng một đến tầng ba Không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào Vương mạc cười ha ha bàn tới chuyện làm ăn Mọi lỗ hồng trong đó hầu như là đã được mọi người moi móc ra để làm rõ Tiếp đến là chuyện bàn tới làm ăn Vấn đề này còn được mọi người háo hức hơn cả Hai cái tháp đó thì ai cũng đã thấy rồi đó Và trong đó làm ăn có khi tốt hơn cả thêm mặt bằng bên ngoài mà bán đàn dược nữa À, vậy thì được, ba tầng dưới của giải trí tháp và mua giám tháp sẽ được nhường cho Vương Túc quản lý. Bởi vì Vương Túc đã giúp chuyện tiền công nên ba tầng đó sẽ cho Vương Túc thuê lại liên tục 10 năm, miễn phí hoàn toàn đấy. Trần Vũ cười ha hả, vì cuối cùng cũng có người muốn thuê một trong hai cái tháp của mình. Vốn lán tạo ra nó chính vì chuyện kinh doanh này đây. Vậy thì ta cũng chẳng khách sáo nữa đâu, ta sẽ lấy ba cái tầng phía trên của Vương gia. À không biết tiểu Hữu thấy thế nào. Đồng Thanh Phong cũng nhanh chóng chen chân vào. Cái gì chứ cái chuyện này hắn thấy rất là khả quan, khả năng cao là vào đó sẽ được làm ăn phát đạt hơn rất nhiều. Sống đã lâu, nên ánh mắt nhìn đời sẽ xa hơn rất nhiều đấy. À, đồng tốc yên tâm đi, cũng như là vương thúc nên đồng tốc cũng được miễn phí 10 năm. À, à vậy thì cái Trần gia của ta thì sẽ thuê ba cái tầng phía trên của Đồng gia đấy nhá. Trần Vũ vừa nói xong thì gia gia quán liền chen chân vào, đương nhiên người làm cháu như hắn cũng sẽ không làm khó gia tộc của mình. À vậy thì hai tầng còn lại sẽ để ẩn thế mạo hiệp đoàn ta thuê nhé. Vương Cải Hoàng ta thì cũng thuê một cái tầng phía trên đấy. Nhanh chóng hai người còn lại cũng nhanh chóng trên chân vào. Tuy là người quen nhưng mà cũng nên làm cho rõ ràng nếu không về sau sẽ phiền đến nhiều thứ. Đương nhiên là những người này đều được hắn miễn phí trong 10 năm vì đã cống hiến quá nhiều để giúp hắn xây dựng nên ngày hôm nay, uống một giọt nước thì trả một nguồn thôi, đây chính là đạo lý làm người của hắn. Mà sáng đây thì con tuyên bố luôn một chuyện là sẽ còn làm mọi người vui hơn đây. Đó chính là ba nhà Trần, Đồng Vương đã giúp sức rất nhiều cho con, nên con sẽ tặng mỗi nhà một bộ công pháp cùng với vũ khí địa cấp, cũng như là để tỏ lòng biết ơn mọi người đã giúp đỡ. Và chuyện thứ hai nữa chính là học viện vẫn chưa hoàn thành đâu. Xin mọi người cho tuyển lặn ngàn người lần trước, cộng với tích cực tuyên truyền rằng 4 tháng sau, trên đạo học viện sẽ khai mở. Lúc đó sẽ cho khảo hạch tuyển chọn đệ tử. Ma để thêm qua nút thì mọi người hãy tung ra tin tức, không có thiên phú thì vẫn được nhận. Và trong Thiên Đạo Học viện có công pháp phá vũ khí thiên cấp nữa. Chuyện thứ ba là mọi người nên nghĩ tới chuyện rời chỗ của gia tộc mình chưa. Nếu tin tức có thiên cấp công pháp truyền ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực nhiều nơi đến ròm ngó tới, dùng mọi thủ đoạn để cướp nó cho bằng được. Thậm chí là không loại trừ khả năng sẽ bắt người nhà ra để uy hiếp. Mọi người suy nghĩ thế nào về chuyện này? Trần Vũ trịnh trọng nhìn sang mọi người. Hắn đã suy nghĩ lại, học viện nên xây dựng thêm quy mô, còn vấn đề cả hoạch thì hắn không còn lo lắng gì nhiều nữa. Về chuyện có người dòng ngó tới công pháp và vô kỹ thiên cấp thì hắn cũng đã nghĩ tới. Rất là nhiều khả năng sẽ có thể xảy ra chuyện này nên chuẩn bị trước cho chú đáo. Nếu chuyện không may xảy ra thì cũng không có thuốc hối hận mà chữa đâu. Khả năng bắt người nhà ra để uy hiếp thì ta cũng đã nghĩ ra rồi, điều này chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Không có người nào ngu tới nỗi mà không nghĩ ra cách đó để chiếm tiện nghi. Trần Thiên Hàn nhấp ly trà thở dài một cái. Những người ở đây cho dù là dùng đầu gối thì cũng nghĩ ra được chuyện này, huống chi là những tên đang nằm la hoài kia. Nhưng mà rời ra tổng thị đâu mới được cơ chứ. Chúng ta có trốn ở đâu thì cũng vậy như thôi, bọn hắn làm sao mà không mò được tới chúng ta. Vương Mạc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trốn? Có thể trốn được đi đâu chứ? Mọi người lại rơi vào trầm tư. Ai nấy đều bay bổng theo lối suy nghĩ của mình, nhưng mà Trần Vũ thì lại không nghĩ như vậy. Vài mặt vô cùng thản nhiên không một chút lo lắng mà nói: "Mọi người nghĩ sao tới chuyện di chuyển vào trong học viện ta thúc? Nơi đó thì rất an toàn. Vào đó thì cho dù lão Hoàng cấp thì may ra mới bắt được chúng ta thôi." "Không được. Những người tới vì công pháp và vũ khí thiên cấp, không lẽ lại có thực lực thấp hay sao? Huống chi là bên ngoài còn có bao nhiêu tên dị thường không tích biểu lộ thực lực." Ta chỉ sợ tới đó thì tất cả bị tóm gọn một ổ mà thôi." Đồng Thanh Phong không khỏi lắc đầu liên tục, vị thành chủ này nghĩ rất là xa xôi, nhưng mà không phải là không có lý. Những điều mà thành chủ nói hoàn toàn là sự thật, ví dụ như là Vu Lã và Huyền lão chẳng hạn, cả hai cũng là kỳ nhân dị sĩ ít được nhân thế biết tới, mà thực lực đã là phương cấp rồi. Mà cũng chưa hết đâu. Nếu đã là ở trong hai cái tháp đó thì mua bán sẽ phải cho người ra ngoài đi vào trong học viện. Mọi người ngoài vào được thì những tên kia cũng vào được, khi đó chúng ta trốn ở đâu đây?" Trần Thiên Hàn lắc đầu, chỉ ra một điểm trọng yếu trong vấn đề này cho mọi người suy tư. Trần Vũ nghe vậy thì độ tự tin của mình giảm hẳn. Hắn ngồi gõ bàn suy tư hồi lâu, quả thật có chút nan giải. Lúc này thì Tháp lão vớt chòm râu trắng của mình, tay kia gõ nhẹ lên bàn làm mọi người chú ý tới. Rồi thì Tháp lão đã trở lại như là bình thường ngồi xuống bàn với cả mọi người. "Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng." Này vi sư sẽ tặng cho con một cái trận pháp. Đó chính là Thanh Tẩy Đan. Cái trận này thì cũng không có gì lợi hại, chỉ là khi ngươi bước vào trong đó thì thực lực sẽ mất hết, cho dù là tiên ma nhân quỷ đều sẽ như nhau. Nhưng mà người nào trích máu vào trận pháp này thì sẽ giữ lại được thực lực, sẽ không có bị như là những người kia. Ngoài ra thì vi sư sẽ giúp cho ngươi gia cố lại Hỏa Sơn Đại trận, yên tâm. Dạ, Thanh Tẩy trận thì con đã gặp trong tàng kinh các rồi. Nhưng mà để thi triển thì phải cần người có thực lực thấp nhất là độ kiếp kỳ, mà con chỉ là trúc cơ kỳ nên không cách nào thi triển được. Trần Vũ nghe sư phụ mình góp ý thì rất là vui mừng, nhưng mà hắn thì lại không có khả năng thi triển ra được. "Này, còn còn đúng là không biết tận dụng tâm mà suy nghĩ mà. Ta nói là ta sẽ tặng cho con mà, ta sẽ đích thân khắc trận pháp cho con." Tháp lão mỉm cười không khỏi trách nhẹ tên đệ tử còn chưa suy nghĩ thấu đáo của mình. "Ha." Nếu tiên sinh đã ra mặt thì chúng ta không còn gì phải sợ nữa. Chuyện gì rời gia tộc thì ta đây sẽ là người đầu tiên đi trước, không biết hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào. Đổng Thanh Phong vỗ bàn cười lớn, một người thông minh chính là biết thời cơ mà vận dụng thôi. Bọn ta tán thành, tộc trưởng cứ thuận theo ý mình mà làm. Hai vị trưởng lão của đồng gia liền gật đầu đáp ứng. Nếu nói như vậy thì vài trong đó chắc chắn sẽ được bảo vệ vô cùng tốt. Hơn nữa võ giả mà mất hết chân khí thì cho dù là đế cảnh thì cũng chẳng là gì với tụ khí cảnh vận dụng được chân khí. À không biết ba vị trưởng lão cảm thấy thế nào. Vương Mạc nhìn sang ba vị trưởng lão của mình tỏ ý muốn hỏi ý kiến. Ba vị trưởng lão của Vương gia nhìn nhau, tụ ba cái đầu lại nói nhỏ với nhau một lúc thì cũng lên tiếng. Nếu thành tổ đã là người xung phong đi trước thì tại sao chúng ta lại phải sợ? Tốt tốt tốt. À, à, à. Vương Mạc vỗ đùi cười lớn, hôm nay chính là ngày vui nhất mà nó đã từng nhận được cho đến hiện tại đây. À, thế còn hai vị trưởng lão thì sao?" Trần Vũ nhìn sang đại nghị vị trưởng lão của nhà mình. "Ai, Trần gia cắm rễ nhiều năm ở đây vậy thì cũng nên tới lúc đi di dời tìm nơi tốt hơn cho tộc nhân rồi. Ta tin chắc rằng tổ tiên có linh thiêng ở trên trời cao nhìn xuống chắc là sẽ vui mừng thôi." Hai vị trưởng lão thì không chút do dự đi lên tiếng, "Nay thời cơ đã tới mà không biết nhận thức thời thì chính là ngu." "À, nếu hai vị trưởng lão đã suy nghĩ được như vậy thì ta cũng không còn gì để nói." Trần Thiên Hàn vui mừng vì ánh mắt nhìn xa của hai vị trưởng lão. Vậy thì trước hết mọi chuyện thông báo tuyển chọn đệ tử sẽ gác lại cho đến khi mà ba nhà chúng ta di rời vào trong đó hết để tránh trường hợp không may xảy ra. Trần Vũ vui mừng, hôm nay cuối cùng Hàn Đa hoàn thành được một phần sự nghiệp to lớn của mình. À đúng đúng đúng đúng, ta xém quên cái chuyện này đây. Nếu ngươi muốn khai mở tông môn hay là học viện, chỉ cần phải lên triều đình đăng ký đấy, nếu không thì sẽ bị điệt vào tà giáo. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì người làm thành chủ như ta khó xử lắm." Đồng Thanh Phong bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người không còn cười được nữa. Nếu nói vậy thì chuyện này có chút nghiêm trọng. Đa số tông môn trong Việt Triều đều được hoàng triều quản lý, nếu không thì sẽ bị liệt vào danh sách đen cho là tà môn. Nhưng mà không sao, chỉ cần tiểu hữu đi cùng với ta lên hoàng thành đăng ký là được. Để tránh lưu Vân tông gây khó khăn thì chúng ta sẽ làm xong hết mọi chuyện rồi mới công bố khai mở Thiên Đạo Học Viện. Lúc đó cho thuyền đệ tử hẳn không muộn. Đổng Thanh Phong nhìn mặt mọi người đen như lá dít nồi thì còn niến cười, bắt đầu chỉ hướng đi cho Trần Vũ. Hờ, như vậy thì cũng tốt rồi. Cuối cùng Trần Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự hắn cũng không định đi đăng ký với ai, kẻ mình thích thì mình làm thôi. Nhưng vì như vậy sẽ gây phiền phức cho nhiều người nên hắn đành phải đi đăng ký. Trần Vũ thấy mọi chuyện ổn cả nên bắt đầu chốt lại mọi thứ. Vậy thì con xin tiên bố trước, Đan Dược Tháp và Dược Điền. sẽ do Vu lão và Huệ lão quản lý. Về sau hai người sẽ chịu trách nhiệm phần giảng giải về đan dược và linh dược cho học viên. Ngoài ra hai người chính là trưởng lão của học viện, không biết hai vị cảm thấy thế nào. Tiểu Vũ, người đại nói vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để từ chối. Nay sự nghiệp nghiên cứu đại đan đạo của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới rồi. <cười> Vu lão và Huệ lão đồng loạt cười lớn, những điều mong ước lúc xưa thì nay đã được thành hoàn thành rồi. À vậy thì sư phụ người sẽ nhận lấy việc giảng giải về các đạo làm người cho những thư sinh cùng với những người muốn làm y sư nhé." Ừm. Mm. Tháp lão mỉm cười cười nhẹ một tiếng. "À mọi chuyện đã tốt rồi, hôm nay con sẽ dẫn mọi người đi vào trong tham quan học viện." Trần Vũ đứng dậy rõng rạc mà nói, "Chuyện này hắn tự tin sẽ làm mọi người không vui không ngớt." Trần Vũ đứng dậy rõng rạc mà nói. "Chuyện này thì hắn tự tin sẽ làm cho mọi người vui không ngớt." "Tất cả mọi người có mặt ở đây về sau không một ai hối hận." thậm chí còn có người kể chuyện cổ mình thời quá khứ cho con cháu nghe nữa. Trong khi mà Trần Vũ đang bàn mọi vấn đề trong Thiên Đạo Học Viện với cả mọi người thì Tiểu Vũ lại đang khắc đại sơn hộ trận cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Đám người đoàn viên nhìn thấy thì không khỏi ngưỡng mộ. Khi mà khắc xong trận pháp, đầu náo của ẩn thế mạo hiểm đoàn được bao phủ ở bên trong một cái kết giới màu vàng nhạt. Ngoài ra hắn còn dùng mấy tấm lệnh bài thân phận mà Trần Vũ đã phát lúc trước cho đoàn viên. bắt đầu ngồi thiết kế lại trận pháp bên trong nó. Nếu ai không có tấm lệnh bài thân phận này thì không có cách nào đi vào bên trong. Lúc này thì Trần Vũ dẫn đầu mọi người tới học viện. Sư phụ hắn thay hắn viết lại cho bốn chữ Thiên Đạo Học Viện. Khi mà đề xong thì bốn chữ phát ra hào quang vạn trượng, tràn đầy khí phách và bao hàm huyền cơ trong đó, người khác cũng có thể thông qua đó mà ngộ đạo. Trần Vũ đứng hình một khắc để nhìn vào bốn chữ đó, hắn chỉ cảm thấy nhận được một chút huyền cơ rất nhỏ bên trong. Chỉ trách lão vẫn chưa cách nào ngộ đạo được. Thật ra ngộ đạo không phải vấn đề ngày một ngày hai mà có thể ngộ ra được đâu, có người phải đến trăm năm thì mới ngộ ra được. Những người nói mình chỉ cần một khắc là có thể ngộ được thì đó chỉ đó chính là ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Trấn chiến Hàn Động Thanh Phong Vương Mạc, điều đã vào đây nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay đi vào lại cảm thấy khác với lúc trước rất nhiều. Xung quanh đường đi được trồng rất nhiều hoa cỏ mọc theo mùa để trang trí. Đường đi được lót bằng đá xanh mài nhẵn đi vô cùng thích chân. Lâu lâu có một cây cột đá khắc nhiều hoa văn, cao chừng khoảng 3 thước, trên đó đều có đính một viên dạ minh châu to như là trứng đà điểu. Trần Vũ đi trước về phía trước, khi mà đến trước cửa tu luyện tháp thì dừng lại, bắt đầu giới thiệu một chút. À, đây chính là hai cái tu luyện tháp. Cái 72 tầng này dành cho người có chức vụ trong Thiên Đại học viện, còn cái tháp 200 tầng này là dành cho học viên. Càng lên cao thì mức độ đồng đậm linh khí càng dày đặc, mức độ chênh lệch với bên ngoài sẽ càng nhiều. Hả? mức độ ổ linh khí chênh lệch với bên ngoài nhiều lần. À không phải ta già rồi nên nghe nhầm đấy chứ. Đây chỉ có cái tông môn lớn mới làm được thôi nha." Huệ lão ngoái ngoái lỗ tai của mình, đồng dạng với những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, xem ra chuyện này có bao nhiêu phần trăm là tin được đây. Vì chuyện này không phải nói suông là được. "Mọi người không nghe nhầm đâu, tầng cao nhất của chiếc tháp này là mức độ chênh lệch linh khí với bên ngoài hơn 200 lần. Tai nghe không bằng mắt thấy, thôi thì chúng ta đi vào bên trong là biết." Thấy mọi người có vẻ nửa tin nửa ngờ nên hắn vội vàng đứng chính lại. Đến trước cửa tu luyện tháp Trần Vũ niệm pháp quyết, một quang điểm trên ngón tay hắn như là tia chớp bay vào bên trong. Khi mà gần động tới cánh cửa thì biến mất như là đã rơi vào hồ nước vậy. Két! Hai phiến đại môn mở ra, mọi người liền cảm nhận được mức độ linh khí trong đây miễn cưỡng có thể nói là nhiều hơn bên ngoài một chút, nhưng mà nói là gấp đôi thì quá lớn. Mọi người cứ đi vào đi. Trần Vũ thấy biểu hiện của mọi người như vậy thì chỉ cười nhẹ. Đợi khi họ tiến vào bên trong phòng tu luyện thì mọi chuyện xảy ra sáng tỏ. Ồ. Không gian nơi đây thật dễ chịu quá. Ta cảm nhận được không khí trong đây trong lành hơn bên ngoài nhiều lần đấy. Nếu như là ta không nhầm thì bên trong đây không có chứa tạp chất. Gia gia quán vừa bước vào bên trong liền nói lên cảm nhận của mình. Nơi này nếu ở lâu thì không còn gì bằng. Đúng vậy. Vương Cải Hoàng đi sau lưng cũng gật đầu đồng ý. À, có phải mọi người đang hỏi tại sao mức độ linh khí nơi này lại mỏng manh tương tự bên ngoài không? À, chắc là có lẽ chúng ta chưa đi vào mấy cánh cửa đó. Trần Vũ vừa nói xong, Vu lão liền chỉ tay về một cánh cửa bất kỳ, mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn đi tới phòng tu luyện trước mặt, tay bắt pháp quyết đánh vào trong cửa, cánh cửa đá liền nặng nề được kéo lên, một luật cuồng phong từ bên trong nhẹ nhẹ thổi tới. Hơ. Đổng Thanh Phong phát hiện được mức độ linh khí từ trong cánh cửa phát ra thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng như lòng đèn. "Đây, đây quả nhiên là thật hay sao?" Vương Mạc nói năng có chút lắp bắp. Lúc này mọi người ai cũng thử vận công để hấp thu tiên địa linh khí trong phòng này, quả nhiên mức độ so với bên ngoài thì còn nồng đậm hơn gấp đôi. Khi biết được là Trần Vũ không nói phét thì ai cũng chờ mong tò ý muốn vào trong đây tu luyện. Đối với bọn họ thì việc tu luyện cũng không khó lắm, nhưng mà vấn đề tài nguyên thì lại ngược lại. Nay đã có tu luyện tháp thì không thành vấn đề gì nữa. Tiếp đến thì hắn dẫn mọi người lên một hai tầng trên để tham quan thử. Đa số mọi người vào đây thì đều không muốn đi ra. Lúc đi ra thì ai nấy đều có phải miễn cưỡng, nhưng mà được hắn trấn an thì ai nấy đều vui mừng. Cho mọi người xem tu luyện tháp xong thì địa điểm tiếp theo chính là Giải trí tháp và Mua sắm tháp. Hai cái tháp này chính là đầu kinh doanh của Thiên Đạo Học viện. Cơ sở thì làm bằng thủy tinh băng lại độ sáng thích hợp, ngăn chặn khí nóng từ bên ngoài vào. Trận pháp thanh lọc không khí làm cho không khí bên trong lúc nào cũng tươi mát dễ chịu hơn bên ngoài nhiều lần, làm cho người ta có cảm giác như là thư giãn vô cùng. Tuy nhiên cửa sổ làm bằng thủy tinh mỏng manh như vậy thôi, nhưng mà khi Vu lão thử dùng sức để đánh vào thì chẳng xi si nhê. Tất cả bọn chúng đều được khắc ra cố trận nên việc đánh vỡ rất là khó. Hơn nữa mấy cái trận pháp này còn được cải tiến để tăng độ trâu bò theo thời gian nữa. Mỗi một tầng không gian thì lại vô cùng rộng rãi, xung quanh các góc đều được đặt một chậu cây xanh. Cách xa xa thì có một cái hồ cá hình bán nguyệt nhỏ gọn, bên trong có mấy con cá màu vàng bơi qua bơi lại. Giả trí tháp và mua sắm tháp làm ai cũng phải tán phục mức độ thiết kế của hắn. Phải nói là mỗi chỗ đều được thiết kế rất là hợp lý, làm cho không gian vô cùng tao nhã. Còn đan dược tháp và tàng thư tháp thì mọi người cũng đi thiêng tham quan, nhưng mà cũng không để lại ấn tượng gì nhiều, vì hiện tại thì bên trong cũng chẳng có gì cả. Đan dược tháp thì chỉ có mấy cái kệ và mấy cái tủ kính, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tầng thư tháp thì cũng không hơn là bao, bên trong thậm chí đến một cái ghế cũng chẳng có, nhìn vào chả khác nào cái phòng bỏ hoang. Đan dược tháp và tầng thư tháp thì hắn đã có dự định riêng nhưng mà vẫn chưa có thời gian để làm, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm bọn người thất vọng. Ngày sau thì uh, sư phụ hắn đã giúp hắn chỉnh sửa lại trận pháp bảo vệ bên ngoài, biến nó từ hộ sơn đại trận thành tiên môn hộ trận. Sau đó còn giúp hắn bố trí thêm cả thanh tẩy trận. Lúc đầu khi mà chưa nhỏ máu vào trong trận pháp Lúc mà bước vào bên trong thiên đạo học viện thì hắn như là một người bình thường, đến nỗi cứ tưởng mình còn chưa từng tu luyện cơ. Cho dù cố gắng vận pháp lực như thế nào thì cũng không lòi ra một tia, chứng tỏ hắn đã mất hết pháp lực. Nhưng mà khi nhỏ máu của thanh tẩy đan vào thì được trận pháp chấp nhận thì lại rất là khác. Lần này hắn có thể vận chuyển pháp lực như là bình thường. Tuy môn hộ trận này lại có thể cho mọi người đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong, nhưng mà lại không rõ ràng vì trận pháp này tạo ra một làn sương mù mỏng lan tỏa khắp nơi. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của mấy cái tháp cao chọc trời kia, chứ không thấy được như là hội sân đặt trận quán. Cứ đến ban đêm là ánh sáng từ mấy cái tháp lại chiếu ra xung quanh, kèm theo sương mù mờ nhạt làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn rất nhiều. Và một ngày sau thì người của ba nhà cùng với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng tới. Mọi người bắt đầu theo quy định ban đầu cho mọi người vận chuyển đồ từ cửa hàng đem vào trong đây. Lúc đầu ba nhà cùng với ẩn thế mạo hiểm đoàn với cả vương khai hoàng có ngồi lại nói chuyện với nhau và cuối cùng họ quyết định nhường lại tầng 1 và hai cửa hàng mua sắm cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Để bọn họ ở lại phía dưới buôn bán dược liệu, bởi vì dược liệu có rất nhiều loại mà số lượng lại lớn nên tầng 1 và tầng 2 là tốt nhất. Sau đó ba nhà lại bàn tới chuyện buôn bán thì thấy mỗi nhà buôn bán nhỏ lẻ như vậy thì sẽ không có lời, nên bọn họ quyết định cả ba hợp lại làm một, sau đó ăn chiếu với nhau. Ngôi Sấm Tháp sẽ thử tầng thứ 3 là buôn bán đan dược. Nó được đặt tên là Đan Dược Đường. Nơi đó buôn bán đủ thứ đan dược các loại, nhưng mà cũng chỉ là những đan dược bình thường, cùng với một ít linh dịch thôi. Hiện giờ thì thành phố cũng chưa có phân phối đan dược khắp nơi nên cũng chỉ có làm như vậy. Bây giờ hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong nên đành phải vậy thôi. Tầng thứ 4 là buôn bán về binh khí được đặt tên là Binh Khí Đường, nhưng đa số là binh khí bình thường. Mà Trần Vũ thì lại chưa có đưa mấy thanh huyền binh nhặt được lúc trước cho họ bán, vì còn có cần dùng một chút. Tầng thứ 5 chính là nơi dành cho Vương Khải Hoàng, nơi này muốn làm mục đích là cho Vương Trứ Huyên buôn bán phồn lục. Nàng đi theo cơ nguyệt bấy lâu nên cũng học được một ít về mấy thứ này. Vậy tổng cộng là bọn họ chỉ sử dụng có 5 tầng trong mua sắm tháp. Vấn đề mọi người trao đổi tầng với nhau thì hắn cũng chẳng quản tới, mọi người thấy thế nào tiện nghi thì làm thế đó. Còn cái giải trí tháp thì ba nhà hiện tại không biết nên làm thế nào, nên đành bỏ qua cái tháp này. Trong quá trình thi công thì nơi này cũng được rất nhiều nơi chú ý tới, một số thế lực muốn mò mẫm tới đây để tìm hiểu, nhưng mà đều bị ngăn chặn bên ngoài nên càng làm cho bọn họ tò mò hơn. À, Triệu gia mang lễ vật tới chúc mừng. Ngô gia mang lễ vật tới chúc mừng. Phượng gia. Người tiếp đứng ở bên ngoài đón tiếp không ngừng hô lớn, hầu hết là những người tới đều là gia chủ, trưởng lão hoặc là trưởng đoàn. trong đó hầu hết đều là những gia tộc đang bám đuổi ba đại thế lực, ngoài ra thì cũng có những gia tộc đang muốn bám đuổi theo. Ngày khai trương mua sắm tháp, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Nam lĩnh thành tới chúc mừng, nhưng mà mấy cái nơi lớn như là Tàng phân Các, Lưu Vân Tông thì không thèm quan tâm tới. Hôm nay không ít người hiếu kỳ đổ xô vào bên trong, bọn họ đều có biểu hiện chung là há mồm, vì đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những kiến trúc huy hoàng như thế. Và nhất là vào ban đêm, Khi mà mặt trời đã lặn thì ánh sáng từ Dạ Minh Châu phát ra chiếu sáng cả một vùng. Số lượng người đi vào ban đêm cũng là nhiều nhất, hiện tại đã có hơn 2000 người đi vào bên trong này tham quan. Cũng có nhiều cặp đôi đi vào bên trong này tìm nơi thích hợp để ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí có cả hơn trăm người tình cờ đi tới tu luyện pháp, phát hiện được linh khí từ trong tháp lan tràn ra nhiều hơn cả linh khí bên ngoài nên liền ngồi xuống tại đó tu luyện luôn. Chuyện này nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, khắp các thành xung quanh đều biết. và bọn họ kéo nhau lũ lượt đi tới thăm quan. Không ít gia tộc đang bám chân ba nhà Trần Đổng Vương cũng xin một vé đi vào trong đây để kinh doanh. Dường như là được chấp nhận một cách nhanh chóng, nhưng mà những người này thì phải đóng thuế hàng tháng cho hắn. Lưu Văn Thông biết được tin tức này thì cười khẩy vì tưởng bọn hắn như thế nào, ai ngờ lại làm ra nơi buôn bán, nhưng mà bọn hắn thì cũng rất là cẩn trọng, đã cho người ở lại quan sát để đề phòng có thế lực nào muốn vượt qua mình. Đúng 2 ngày sau thì số lượng người xây dựng Thiên Đạo Học Viện đã được mời tới lần nữa. Lần này hắn đích thân chạy vào trong sơn mạch tìm một ngọn núi thật to để đem về. Nhưng mà Trần Vũ và Tiểu Vũ hợp lực lại cũng chỉ làm lung lay một góc nhỏ của ngọn núi rộng hàng trăm, chứ không cách nào nhấc nó lên nổi. Muốn nhấc lên thì à, hắn phải đến Kim Đan kỳ thì may ra mới có thể rời sông đắp biển, còn bây giờ chỉ là đứng nhìn mà thôi. Để giải quyết vấn đề thì nhớ tới vợ mình. Nàng đi ra ngọn núi thì không khỏi lắc đầu vì biết được ý đồ quấn, nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản vì phụ nhờ thì thế giúp thôi. Cánh tay trắng như là bông tuyết của Cơ Nguyệt khẽ giơ lên, một bàn tay vô hình hiện ra, nhấc bổng cả ngọn núi rộng ngàn dặm lên không trung, để lại một cái hố vô cùng lớn ở bên dưới. Sau đó lật ngược lại ngọn núi để lấy phần đáy để xây dựng. Nàng nhấc lên cả ngọn núi to như vậy, sau đó một kiếm chém ngang làm bằng phẳng bề mặt gồ ghề của chân núi. một phần diện tích vô cùng rộng lớn hiện ra, bây giờ hắn đã có thể cho người đi lên đó để xây dựng rồi. Đây chính là ý đồ mà hắn đã ấp ủ, đó chính là xây dựng mấy cái đảo bay như là trên cung điện của vợ mình. Chuyện này làm hắn rất là ấn tượng tới tận bây giờ. Đám người thợ xây thì há hốc mồm, sau đó cũng lên trên bắt đầu xây dựng kiến trúc. Lần này mấy tòa kiến trúc rất là bình thường, hầu như chỉ là xây dựng mấy cái vương phủ thôi. Nên thời gian thi hành cũng rất nhanh. Với số lượng hơn ngàn người nên chỉ trong vòng 3 tháng bọn họ đã xây dựng hoàn thành tất cả kiến trúc. Bảy ngọn núi chất đầy những kiến trúc hùng vĩ bên trên, kèm theo rất nhiều hoa cỏ được trồng lên từ trước. Lúc này hắn lại nhớ tới nàng để nhắc nó đem tới phía trên của thiên đại học viện. Này này này, ngươi nhìn kìa. Với giới nam đến thành một số người tình cờ thấy thì đồng thời kêu bạn của mình nhìn lên trời cao. Chỉ thấy có bảy ngọn núi to khổng lồ đang bay lơ lửng trên đó. Phía sau lãng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người đang phi hành. Chuyện này thì cũng làm cho nhiều người chú ý tới nhưng mà cũng không làm được gì vì nó đang ở trên không. Cơ Nguyệt đem bảy ngọn núi này đem chúng tới mây xanh, bảy ngọn núi cách nhau mỗi cái khoảng ngàn thước. Nàng dùng pháp lực phổ biến của mình khắc lên mấy trận pháp gia cố, làm cho bảy ngọn núi vĩnh viễn không rơi xuống được nữa. Khi uh, nàng giúp hắn đến đó thì Trần Vũ lại tỉ mỉ ngồi khắc lên mấy cái đại linh trận cho từng ngọn núi bay. Để chúng giao thông với cả linh tuyến bên dưới, cung cấp cho trận pháp giúp nối được bay trên không. Mất 10 ngày thì hắn đã làm tất tần tật mọi thứ từ hộ sơn đại trận, gia cố trận, đại linh trận, tụ linh trận. Trong đó ngọn núi bay thứ nhất là được bố trí trận pháp mạnh nhất cùng với diện tích lớn nhất. Trên mỗi ngọn núi tháp bay như vậy thì lại có một ngọn thác chảy từ trên không xuống, không khác nào một bồng lai tiên cảnh dưới trần gian, chúng cũng được cố định chỉ bay xung quanh Thiên Đạo Học viện mà thôi.